Đào Quyên cuối cùng không địch lại sự kiên trì của anh, suy sụp hạ bả vai, vô lực nói: Vô luận em cự tuyệt thế nào, anh đều không chịu buông tay sao? Trong từ điển của anh có phải không có từ buông tha hay không? Tiểu Quyên, cái vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, chậm rãi tiến lên, giơ tay về phía cô. Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ, thế mau lên xe thôi. Mặc dù anh vô cùng vui lòng cùng người yêu thân thiết chỉ là lo lắng xa mặt của cô mộng thôi anh không nên quá phận đào Quynh nhìn lên cặp mắt đen đang lõe sáng kia gương mặt đỏ lên xem ra em rõ ràng muốn anh làm cái gì đó thật không muốn lên xe hạ lâm đế lần nữa nhẹ giọng dùng lại phương thức uy hiếp này thật là vô sỉ lại hèn hạ đào Quynh trừng mắt nhìn anh tránh bàn tay anh đang hướng tới hạ lâm đế thay cô đóng cửa xe đi vòng qua bên kia ngồi lên ghế lái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 Chị ấy cũng không nói anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, chị ấy nói là có cơ hội mà thôi. Có cơ hội? Anh không phủ nhận. Đào khuyên mặt trầm xuống, lạnh lùng cười một tiếng. À, vị tiểu thư kia ra thế bối cảnh thật tốt. Nghe nói dung mạo rất xinh đẹp, nhất định cùng hạ tổng giám đốc vô cùng sướng đôi, cho nên không phải là cơ hội là nhất định phải kết thân chứ. Theo báo chí, xác thực có chuyện kết thân này. Anh là người trong cuộc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 Tiến tức anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn, làm em rất tức giận à. Nếu đã chuẩn bị kết hôn, anh còn luôn miệng nói muốn đoạt tôi về, đây coi là cái gì? Đào khuynh càng nghĩ càng uất ức, cất cả giọng nói, tôi muốn xuống xe. Em thật rất tức giận đấy. Đào Quyên tức giận trợn trừng mắt nhìn anh bộ dáng cười như không cười, càng thêm căm tức, lần nữa giống giận ra tiếng. Hạ Lâm Đế, anh không nghe tôi nói sao? Tôi muốn xuống xe. Cô kêu chói tay, làm anh nhăn đầu lông mày, xoay tay lại một cái, dừng ở ven đường. Em đã không muốn hợp lại, như vậy anh cùng người khác ở chung một chỗ, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Đôi mắt đen nhìn vẻ tức giận của cô, hạ lâm đế nhẹ giọng Anh thật quá đáng, tôi cố gắng như vậy muốn anh buông tay, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Hiện giờ rõ ràng có đối tượng chuẩn bị kết hôn, còn nói muốn cùng tôi hợp lại, đem tôi ra làm trò tiêu khiển lúc nhảm chán sao? Anh đem cuộc sống của cô làm cho dối tung dối mù Thế nhưng lúc này nói cho cô biết Anh sắp sửa cùng người khác kết thân Chẳng phải thật quá đáng sao Tiểu khuyên Chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn mạnh miệng Em đối với anh không có cảm giác sao Hôm nay anh mới biết Cô nội giận rất soạn người Sức ghen thật lạ lớn Đào khuyên sững sở Không được tự nhiên quay mặt Tôi... tôi không phải ghen Tôi là cảm giác mình bị chơi xỏ, rất không vui vẻ Ừ, ừ, anh đã biết. Tôi thật sự không phải ghen, tôi tuyệt không quan tâm làm gì. Cô lòng như lửa đốt giải thích. Nhưng anh đột nhiên tiến lại gần cô, làm cô cả kinh. Đó là chị anh nói lung tung. Anh bởi vì quan hệ công việc thường xuyên phải gặp. gặp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện